hồi thứ sáu mươi hai trương sơn kế tiếp việc chinh tây nói về ải t ị thủy hàng vinh nghe tin tô hộ đầu chu thì thất kinh liền viết biểu dâng về triều ca cấp báo ngày ấy gặp lúc quan đại phu phương kiển xuân thâu sớ xem thất kinh mắng lớn tô hộ suốt đời chịu ơn vua lẽ nào bán chúa cầu vinh thật không phải kẻ nhân nghĩa trên đời vậy mắng rồi ôm sớ vào cung tìm hỏi quan thị ngự chẳng hay thiên tử ngự tại đâu quan thị ngự thưa thiên tử đang ở tại lầu trích tinh phương kiển xuân đến dưới lầu đợi chỉ tả hữu i xem thấy tâu lại trụ vương truyền đòi vào kiển xuân vào làm lễ ra mắt trụ vương phán hỏi khanh có chuyện gì cần tâu với c h ấ m đó phương kiển xuân tâu quan tổng binh ải tị thủy là hàng vinh vừa dâng sớ về triều báo tin ký châu hầu tô hộ đã đầu cơ phát rồi hạ thần trộm nghĩ tô hộ chịu ơn thiên tử rất dày nay lại đầu hàng địch tội không phải nhỏ trụ vương tiếp lấy tờ sớ xem xong nổi giận hét lớn tô hộ là hàng quốc thích được c h ấ m trọng đãi mười phần mà còn bỏ c h ấ m đầu giặc thì biết còn tin ai được nữa thôi khanh hãy lui về để c h ấ m liệu định lúc ấy đắc kỷ núp sau màn hiểu rõ sự tình đợi phương kiển xuân đi rồi liền bước ra quỳ mọc trước mặt trụ vương khóc lớn nói thiếp ở trốn thâm cung nhờ ơn vua yêu dấu dẫu nghiền xương lóc thịt bền bù vẫn chưa xứng đáng nay chẳng biết cha thiếp nghe lời ai mà đầu chu thật tội đáng chu di cả họ xin bệ hạ chém đầu thần thiếp bêu ngoài cửa thành mà chịu tội với thiên hạ họa may bá quan c h ă m họ thấy được đức công minh của bệ hạ mà trọng xã tắc trải lòng chung đó là thần thiếp đem chút ơn mọn đáp lại thâm ân tâu rồi cúi mặt trên đầu gối của trụ vương khóc thảm thiết trụ vương xem thấy động lòng đỡ đã kỷ dậy và nói ái khanh ơi tô hầu đầu tây kỳ không liên can gì tới ái khanh cả vì ái khanh lâu nay ở trong thâm cung làm sao rõ được lòng cha ái khanh hãy đứng dậy đừng buồn rầu mà hao tổn tinh thần dẫu c h ấ m có mất hết giang sơn cũng không phải do ái khanh mà sợ đ ã k ể lau nước mắt đứng dậy tạ ơn sáng hôm sau trụ vương lâm triều phán hỏi bá quan văn võ tô hộ phản c h ấ m đầu chu tội rất trọng ai dám thay mặt c h ấ m đem binh đến tây kỳ bắt tô hộ ra hình quan đại phu lý định tâu khương thượng nhiều mưu trí khéo dụng binh nên những tướng cầm binh chinh phạt tây kỳ nếu không tử trận thì cũng đầu hàng chưa ai có thể rửa nhục triều đình nay g phải dùng tướng giỏi mới mong thắng giặc tôi xin tiến trương sơn người này chinh chiến đã lâu tính tình cẩn thận nếu cầm binh chinh phạt có thể dẹp loạn ban sư vua trụ nghe nói mừng rỡ liền hạ chiếu sai người đem đến ải tam sơn phong trương sơn làm nguyên soái cử binh đánh tây kỳ thiên sứ vâng lệnh đến ải tam sơn thì trời đã tối bèn vào quán trọ nghỉ ngơi dạng ngày mới sai quân vào báo tin cho trương sơn biết trương sơn nghe có chiếu vua đến vội dẫn hai tướng là lý cẩm và tiên báo đồng đến quán trọ rước thánh chỉ đem về phủ đặt bàn hương án quỳ nghe thiên sứ tuyên đọc t r i n h phạt là quyền thiên tử thành công nhờ chức nguyên nhung cơ phát xưng vương tại tây kỳ nghe lời tử nha nghịch mạng binh triều thường thất trận quân giặc lại lớn oai quả nhân muốn thân t r i n h nhưng triều thần can g á n chỉ rằng sức tướng còn có thể dẹp nổi tây kỳ không muốn động đến xé rồng làm cho muôn dân khổ sở nay ý định tiến cử trương sơn thay mặt quả nhân đem binh vấn tội vậy khanh giáng sức để c h ấ m an lòng hễ ban sư c h ấ m sẽ chia đất thưởng công chẳng quên lời bái tướng nay chiếu trương sơn nghe đọc chiếu xong đứng dậy l ạ i tạ rồi đãi đằng thiên sứ tiệc mãn thiên sứ từ giã trở về còn trương sơn đợi hồng cẩm đến giao ải cho hồng cẩm c h ấ n giữ rồi mới cử binh ra đi ngày ấy trương sơn khiến tiên bảo và lý cẩm là tả hữu tiên phong dẫn mười vạn binh đi trước t ă n g nguyên và mã đức là hai viên tướng cạnh theo sau binh thế mạnh như rồng sức người như gió bão trương sơn ngày đi đêm nghỉ chẳng được bao lâu đã đến tây kỳ liền truyền quân đóng trại nơi cửa thành phía bắc rồi hội chư tướng b ả n kế ra binh tiên báo thưa quân ta đi đường xa ngàn dặm mới đến nơi còn mệt mỏi nếu nguyên soái s u ấ t quân gấp khó thắng trận đầu trương sơn khen tướng quân nói phải lắm x o n g cũng không nên chảnh mảng làm nhụt lòng quân vậy thì quân sĩ canh phòng cẩn mật đề phòng tử nha cướp c h ạ y bấy giờ tử nha đang sai tân giáp sắm thêm khí giới cho kịp ngày bái tướng đăng đàn lại truyền hoàng phi hổ bảo thợ may làm một số cờ đỏ thật nhiều để dùng trong quân ngũ không để lộ một sắc cờ nào khác hoàng phi hổ lấy làm lạ hỏi cờ xí là con mắt của quân binh xưa nay ra trận ai cũng dụng cờ ngũ sắc để phân biệt trước sau tả hữu và nhờ đó hàng ngũ khỏi lộn xộn nếu thừa tướng dùng một màu đỏ thì quân sĩ sẽ không phân biệt được nam bắc đông tây khó b è tiến thoái hay là thừa tướng có mưu kế gì khác xin chỉ rõ cho tôi biết tử nha vừa cười vừa nói vì tướng quân chưa hiểu màu đỏ thuộc hỏa mà chúa ta ở phương tây thuộc kim loài kim không có lửa rèn thì chẳng thành khí được ấy là ngũ hành tương khắc mà tương sinh tuy ta dùng một màu cờ nhưng ngũ cờ thì lại có đủ năm sắc vàng xanh trắng đỏ đen quân binh ta sẽ nhìn vào màu cờ mà phân biệt được đông tây nam bắc ta nghĩ không hại chi mà sợ hoàng phi hổ khen ý kiến thừa tướng rất hay bỗng có tám trăm chư hầu đều dâng biểu đến xin võ vương hội tề tại mạnh tân để họp binh đánh trụ tử nha nói với các tướng việc này cần phải dè dặt vì ta e chúa công còn kính nhà thương không nỡ đem binh phạt trụ giữa lúc tử nha và các tướng đang bàn luận thì có quân thám mã vào báo trụ vương sai trương sơn làm nguyên soái đem binh phạt tây kỳ hiện đã kéo đến nơi và đóng trại bắc môn tử nha hỏi đặng k i ề u công trương sơn dụng binh như thế nào đặng k i ề u công thưa trương sơn là nguyên soái trước đây thay tôi trấn ải tam sơn người này chỉ có sức mạnh chớ không có phép tắc gì hết qua bữa sau có tin trương sơn kéo quân đến trước thành khiêu chiến tử nha hỏi các tướng ai muốn ra đánh trận đầu đặng k i ử u công xin xuất trận tử nha nhận lời đặng k i ử u công kéo binh ra thành thấy một tướng mặt đỏ tay cầm siêu đao xem lại là tiên báo đặng k i ử u công kêu lớn nói tiên tướng quân hãy về nói với trương sơn ra đây cho ta nói chuyện tiên báo điểm mặt k i ử u công mắng rằng phản tặc thiên tử không phụ ngươi phong làm đại tướng ngươi không biết đền ơn đáp nghĩa lại đầu giặc đánh vua còn mặt mũi nào sống trong trời đất đặng k i ừ u công bị mắng hổ thẹn không biết lời nào cãi lẽ túng thế phải nói đùa tiên báo ngươi là đứa thất phu biết chi mà nói phách như văn thái sư còn không bảo tồn tính mạng u ố n g chi các ngươi là lũ chuột sức mấy mà dám phạt tây kỳ nói rồi vung đao tới chém tiên báo giáng hết sức chống đỡ đánh được ba mươi hiệp tiên báo thương pháp rối loạn bị đặng k i ử u công chém một đao rơi đầu bình t h ư ờ n g vỡ loạn đặng k i ử u công xách đầu tiên báo về nạp cho tử nha tử nha mừng rỡ truyền dọn tiệc khao thưởng trương sơn hay tin tiên báo bị đặng k i ử u công chém giữa trận nổi giận kéo quân đến thành khiêu chiến quyết giết đặng k i ử u công trả thù cho đại tướng quân vào báo lại với tử nha đặng k i ử u công xin xuất trận nàng thiền ngọc xin theo cha lược trận đặng k i ử u công vừa ra khỏi cửa thành trương sơn trông thấy mắng lớn phản tặc triều đình chẳng phụ ngươi sao ngươi trở lòng đầu giặc ta quyết bắt ngươi đưa về triều ca cho vua xử tội đặng k i ử u công nói ngươi là đại tướng mà không biết thời vậy khắc chi c h â u ngựa mặc áo quần trụ vương thất đức h a m dâm vô đạo các chư hầu đều phản trụ đầu chu còn ngươi khư khư theo phò một kẻ bạo ngược trái lòng trời nghịch ý dân sao gọi là chính nghĩa nếu nghe lời ta nói xuống ngựa đầu chu cũng không mất công hầu mà giữ tròn tính mạng bằng cãi lời ta ăn năn không kịp trương sơn nổi giận mắng thất phu đã phản vua phản nước còn dùng lý lẽ dụ người ta không bắt ngươi nghiền xương ra không phải tài làm đại tướng nói rồi đâm một giáo đặng k i ử u công đưa thương ra đỡ đánh được ba mươi hiệp đặng k i ử u công toát mồ hôi không sao b ị lại sức mạnh của trương sơn t h i ệ n ngọc biết cha mình yếu sức liền ném vào mặt trương sơn một cục đá trương sơn bị ngũ quang thạch trúng nhằm sống mũi gần té xuống yên thất kinh quất ngựa chạy dài cha con đặng thiền ngọc đắc thắng thâu quân vào thành trương sơn mặt sưng húp về đến dinh nằm lì một đống lòng căm tức không sao vui được bỗng có quân vào báo có một đạo sĩ đến trước dinh xin ra mắt trương sơn truyền mời vào thấy người ấy là một đạo nhân đầu t r ừ a hai vá vai mang một lưỡi gươm bước tới t h ì lễ trương sơn gượng ngồi dậy cúi chào đạo sĩ ấy thấy mặt trương sơn sưng vù sống mũi b ẩ m đen liền hỏi nguyên do trương sơn nói tôi ra trận đánh với k i ử u công bị nữ tướng lén quăng vào mặt tôi một cục đá làm cho mặt tôi đổ lửa phải bại tẩu chạy về đạo sĩ mỉm cười nói để tôi cho một chút thuốc lành liền nói rồi lấy thuốc hòa với nước sức vào mặt trương sơn giây lát mặt trương sơn không còn đau đớn gì nữa trương sơn mừng quá hỏi thăm đạo sư từ đâu đến đạo sĩ nói ta là võ dực tiên ở bồng lai đảo đến đây giúp sức với tướng quân trương sơn mừng rỡ nói nếu vậy thì thật may mắn dạng ngày võ dực tiên đến thành mời tử nha ra nói chuyện quân vào báo tử nha nói ta bị ba mươi sáu đạo binh đến đánh tây kỳ nay tính đã được ba mươi hai đạo rồi còn bốn đạo nữa không lẽ từ chối nói rồi truyền các tướng kéo binh ra thành na tra với hoàng thiên hóa đi một cặp kim cha với mộc cha đi một cặp vi hộ với lôi trấn tử đi một cặp dương tiễn với thổ hành tôn đi sau cùng tử nha đến trước trận v ò n g tay chào võ dực tiên và nói chẳng hay đạo hữu danh hiệu là chi đến đây dạy lẽ nào xin cho biết võ dực tiên nói bần đạo ở núi bổng lai hiệu là võ dực còn ngươi có phải là tử nha học trò của nguyên thì tại núi côn lôn không ta không can hệ gì đến ngươi sao ngươi dám h a m ta đòi rút gân và nhổ lâm cánh ngươi cậy quyền phép nào mà khinh ta như vậy tử nha bái và thưa đạo hữu i nghe lầm trách oan tôi như vậy chứ thực tình tôi chưa từng quen với đạo hữu i bao giờ chưa biết đạo hữu i là ai làm gì có chuyện hăm dọa võ dực tiên nghe tử nha nói cúi đầu ngấm nghĩ tử nha nói cũng phải có lẽ thân công báo đã gạt ta chăng liền ngó tử nha tỏ ý dò xét n g ư ờ i nói nghe cũng có lý x o n g chẳng lẽ người ta đặt chuyện vu vơ ta cho n g ư ờ i biết lần sau chớ vô lễ như vậy nếu không chừa thói ấy chắc ta không dung tình thôi ngươi hãy về thành ta cũng trở về núi tử nha chưa kịp truyền lệnh lui binh na tra nghe giọng nói tự cao tự đại của võ dực tiên không sao chịu nổi lướt tới nói lớn y ê u đạo ngươi dám khi dễ sư túc h ta như vậy à vừa nói vừa đâm võ dực tiên một giáo võ dực tiên trợn mắt nhìn tử nha nếu vậy ngươi ỉ có thằng oắt con này khinh bỉ ta nói rồi vung gươm chém lại hoàng thiên hóa g ụ c k ỷ lân đến đánh tiếp một chùy lôi trấn tử quạt cánh bay lên trời giáng xuống một côn thổ hành tôn cũng chạy về trợ chiến rồi dương tiễn g ụ c ngựa vào chém một đao áp vây võ dực tiên chẳng khác kiến bâu cục đường na cha quăng c ả n khôn quyện đánh n h ả m vai võ dực tiên hoàng thiên hóa phóng toàn tâm đinh khoan lủng cánh tay mặt thổ hành tôn đập lên đ ổ i một gậy dương tiễn quăng hạo thiên k h u y ề n cắn cổ võ dực tiên la lên một tiếng vội vàng độn thổ đi mất t ở nha cũng thâu binh về thành thưởng công các tướng võ dực tiên về đến trại trương sơn ra nghênh tiếp và an ủi đạo trưởng hôm nay vì mắc kế nên mới bị thương việc binh gia thắng bại lẽ thường có gì lo lắng võ dực tiên nói ta sơ ý không đề phòng bị chúng nó ỉ đông làm hỗn nói rồi lấy thuốc trong giỏ hoa lam uống vào ít hoàn chẳng bao lâu thương tích đều lành mạnh võ dực tiên nói với trương sơn ta vì lòng tử bi không nỡ sát hại thế mà bọn này cố xúc phạm ta không thể bỏ qua thôi hãy đem rượu ra đây cho ta uống rồi đêm nay ta dùng phép làm cho thành tây kỳ hóa ra biển lửa không một người nào sống sót nổi trương sơn mừng rỡ hối quân dọn tiệc đ á i đằng võ dực tiên cho đến lúc mặt trời lặn bấy giờ tử nha ngồi trong trướng phủ sảy thấy một trận gió thổi tới làm rơi miếng ngói trước thềm liền đánh tay xem biết thành tây kỳ có nạn liền vội tắm rửa cầm gươm làm phép đảo hải đem nước biển bắc đổ vào thành tây kỳ còn nguyên thủy hay việc ấy cũng vội lấy bình lưu ly đựng nước tam quan thần thủy đổ trên biển bắc trợ lực tử nha đến canh ba võ dực tiên biến thành hình chim đại bàng xòe hai cánh che o khuất nửa k h ô n g trời xem thấy trên thành tây kỳ đầy nước biển thì cười ngất nói khương thượng r ố t nát không rõ sức lực của ta dẫu nước bốn biển dồn lại đây ta tát một hồi cũng hết xá gì một biển mà đỡ được cả thành sao nói rồi giáng sức bình sinh hai cánh quạt một lượt quạt bảy tám chục cái xem lại không cạn chút nào võ dực tiên cứ tắt mãi cho đến canh năm quay lại trời đã sáng mà nước vẫn y nguyên báo hại võ dực tiên lông lá ướt đẫm mệt muốn đứt hơi lòng đói như b à o thở dài ta không ngờ có chuyện lạ lùng như vậy nay thân thể ta ra nỗi này nếu trở vào dinh tướng sĩ trông thấy sẽ chế nhạo ta không ít c h ỉ bằng tìm nơi nào thanh vắng kiếm vật thực lót lòng đợi mình mẩy khô khan rồi sẽ tính kế khác nghĩ rồi vỗ cánh bay sang một hòn núi kia thấy một đạo sĩ đang ngồi dưới chân núi hình như lâm dâm tụng niệm gì đó võ dực tiên vì đói quá sinh ra bạo tàn t í n h bắt vị đạo sĩ ấy ăn cho đỡ dạ đạo sĩ ngồi dưới chân núi thấy một con chim đại bàng d ơ vuốt nhọn bay sượt qua t í n h bắt mình liền chỉ một cái tức thì đại bàng sa xuống đất đạo sĩ đưa tay lau mặt và nói đại bàng điểu ngươi dám toan s ơ i ta sao võ dực tiên thưa không dám giấu đạo sư tôi đi đánh tây kỳ đói quá không có vật gì lót lòng tính làm hỗn không dè thầy pháp thuật cao siêu xin rộng tình dung thứ đạo sĩ nói nếu đói bụng sao không nói ta biết đặng chỉ chỗ cho lại đi làm chuyện vô đạo như vậy nhưng thôi ngươi có đói bụng thì hãy bay xuống núi tử vân cách đây hai trăm dặm hiện có các thầy tu đang làm chay không thiếu chi đồ ăn vậy ngươi hãy đi mau kẻo trễ võ dực tiên l ạ i tạ liền vỗ cánh bay bổng rồi x a xuống núi tử vân hiện nguyên hình thì thấy các đạo sĩ đang ngồi nói chuyện x ả y có một đạo đồng bưng nước đi lên võ dực tiên bước đến nói tôi mới đi đến đạo đồng nhìn vào mặt võ dực tiên nói đạo sĩ thật xui xẻo phải chi đến sớm một chút nữa thì cố b ả n còn bây giờ thì cố b ả n hết biết làm sao võ dực tiên hầm hầm nói đừng bào chữa ngươi lựa người mà đãi thì sao gọi là công bình đạo đồng nói nay lỡ bữa hết xin thầy mai đến sớm võ dực tiên trợn mắt cãi lại một đạo sĩ trông thấy hỏi đạo đồng thưa có một đạo sĩ đến muộn cố b ả n hết không còn đ á i đằng nên đạo sĩ này la lối chứ không có chuyện gì xảy ra cả đạo sĩ hỏi đạo đồng ngươi hãy xem lại coi còn bánh trái gì không đạo đồng nói dạ bánh thì còn võ dực tiên nói nếu còn bánh thì đem đây cũng được đạo đồng đi vào bưng ra một mâm bánh võ dực tiên ngồi xuống ăn hết tám chục cái bánh đạo đồng lại hỏi đạo sĩ dùng nữa hay thôi võ dực tiên nói nếu còn đem thêm c à n g tốt đạo đồng liền dọn bánh ra võ dực tiên ăn đến một trăm lẻ tám cái mới thôi ăn uống no nê võ dực tiên hiện hình chim bay đi ý muốn về tây kỳ đánh phá nhưng khi bay ngang qua lão đạo sĩ lúc nãy bị ông ta chỉ tay một cái võ dực tiên không còn bay được nữa nên x a xuống và la lớn ôi đứt ruột tôi chắc chết quá đạo sĩ ơi vừa la võ dực tiên vừa lăn lộn ôm bụng kêu gào vẻ mặt thật đáng thương hại